Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khiến đình vũ hoa đứng ở trên đống lửa, lại cũng không dám phong động. Xem ra, anh là diễn viên rồi. Cô rũ miếng mắt xuống, tâm tư phức tạp hóa mà tránh ra. Bạch Tuấn nở ra một nụ cười xào hoạt, cũng không trả lời. Ngược lại lại gắp rất nhiều thức ăn vào trong bát của cô. Tất cả đều là món ăn cô thích ăn. Bát đặc sĩ cô chỉ có thể cuối đầu, sự vào việc tiêu diệt thức ăn để phát tiết bất mãn ở trong lòng mình có mệt không? Anh thấy chúng ta nên nghỉ ngơi thôi. Không biết thời gian đã qua bao lâu, đột nhiên Bạch Tuấn nói nhỏ một câu bên tai cô. "Sang sớm ngày mai, còn vài người máy bay đi Trùng Thắng, để hằng tuần trong mắt đó." Không đợi Ninh Vũ Hoa trả lời, anh đã cường thế đứng dậy. Sau khi trò chuyện mấy câu với mọi người liền mang theo cô, mà cũng không quay đầu lại rời khỏi hội trường, tới phòng trang mật lãng mạn mà khách sạn đã đặc biệt sắp xếp chuẩn bị cho bọn họ. Dòng máu của Ninh Vũ Hoa trong nháy mắt chảy ngược rồi trai à, đêm tân hôn, đêm đầu tiên, làm sao cô có thể quên chuyện này chứ? Bạch Toản à, anh nên nhớ giữa chúng ta là hôn nhân kế ước chứ. Mà rồi mãi cho đến tận bây giờ, anh đều không lấy kế ước ra để cho cô ký. Gần đây hai người cũng quá mức là bận trộn, vừa muốn chuẩn bị công tác hôn lễ, vừa cần phải làm việc, cho nên giờ sót một việc lớn quan trọng như vậy, nhưng không có giấy kế ước trái buộc, nếu nhanh làm lạn với cô Vậy thì con nên làm cái gì? Có có định lực thắng cự lại anh sao?" Ninh Vũ Hoa đứng ở bên cạnh cửa gần như chân mềm nhũn, hoàn toàn không dám đi vào phòng ngủ. "Yên tâm đi, anh sẽ ngủ ở trên ghế sofa bên ngoài, toàn bộ phòng ngủ đều để lại cho một mình em." Nhìn ra cô thất kinh, sau vài giây thưởng thức lúc này anh mới không nhanh không chậm mà cất lời mở miệng. "Tại sao anh lại không nói sớm chứ? Cô thật sự là cần trưng chết trời." Nhưng khi anh thật sự đóng cửa phòng giúp cô vài giây đi, thì tâm trạng của cô lại lọt vào trong nỗi chán nản cùng cô tịch mà cô không hiểu nổi. Sở rằng là dừng lớn cho hai người, thì những lúc này chỉ thuộc về một mình cô. Tối nay dù sao cũng là đêm tân hôn của cô. Ninh Vũ Hoa gần như là mất ngủ cả đêm, Bạch Tuấn thật sự là tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa, thậm chí cũng không có quấy rầy cô lấy một chút. Sáng sớm bọn họ liền sở sang lại dọn hành lý. Rồi ngồi máy bay tư nhân đi đến Nhật Bản hừng tuần trang mặt. Không biết có bài về vị Bạch Tuấn làm bạn hay không, mà cuối cùng cô cũng khắc phục được chứng sợ hãi khi bay của mình, an toàn an tâm bay xong cả hành trình. Ở trung tâm nhà họ Bạch cũng có biệt thự xinh đẹp như vậy hay sao? Thật sự là biết hưởng thụ cuộc sống quá đó. Nhìn biệt thự ba tầng màu trắng nằm ngay cạnh bờ biển trước mắt, Ninh Vô Hoa không khỏi sợ hãi mà than nên vì đẹp của nó. Đây là quà tặng hôn anh tặng em." Bạch Tuấn xách hành lý đi tới. "Chúng ta có một tuần lễ hưởng thụ thế giới của hai người tại nơi này, sẽ không có bất cứ ai đến quấy rầy chúng ta cả. Quà tặng của anh cho em ư?" Cô chỉ nghe được nửa câu trước đã kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, cho nên hoàn toàn bỏ qua nửa câu sau của anh. Bạch Tuấn vẻ mặt tươi cười gật gật đầu. "Ừm. Bất tự này là cách đây vài năm, anh đầu tư kiếm tiền đã mua được, không phải là tiền quà trả anh." Cho nên em có thể thẳng nhiên mà tiếp nhận. Đừng có nói đùa. Một ngôi biệt thự ở đây em mới là không cần. Anh làm gì phải tặng em một món quà quý trọng như vậy chứ? Cô hít thử một ngụm khí lạnh, phì phò mà chôi miệng lên kháng nghỉ. Bà giả à? Bạch Tuấn phát hiện mình có khuyên hướng, nghiện gọi bà giả. Đặc biệt là sau khi phát hiện, mỗi lần cô sẽ lộ ra vẻ mặt giống như là hoàng sợ cùng có biết làm sao. Ông giả làm sao đưa bà giả bất động sẵn, làm đảm bảo chẳng lẽ là có vấn đề sao? Nhưng chúng ta có không phải là vợ chồng thật sự. Chúng ta có cử hành hôn lễ, cũng có đăng ký hộ tịch, tại sao lại không phải là vợ chồng thật sự chứ? Ai mê rõ còn hoài nhích miệng cười một tiếng. Anh, anh cố ý trêu chọc em có phải hay không hả? Em mới không thèm so đo với anh, tùy anh nghĩ như thế nào thì nghĩ, dù sao em chính là không nhận. Nhìn bờ môi của anh chứa đựng ý cười xấu xa, cô hừ lạnh một tiếng rồi đi về phía biệt thự. Tức giận sao? anh còn tưởng rằng chỉ cần bà xã nhận được ông xã tặng quà, đều sẽ vui mừng ôm hôn ông xã. Xem ra bà xã của anh thật đúng là vô cùng không giống với những người khác chơi. Bạch Tuấn lập tức đẩy tháo bước chân của cô mà cất lời. Trong miệng của anh toàn là bà xã với ông xã, làm cho cô Vương Tắc đại loạn. Anh em mới không thèm để ý đến anh nữa. Nhìn về mặt ngây thơ đáng yêu của Ninh Vũ Hoa, trong mắt của Bạch Tuấn không tự chủ được toát ra được sự bao dung sủng ái. Bóng lưng dài bước của cô đi, để cho anh sợ tới, ở trong quá khứ mỗi khi bọn họ cái vã thì cuối cùng cô đều sẽ không phản bác được, tiếp theo là dị bệnh tức giận mà vội phá xoay ngoài trời đi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net